Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai Chuyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 4 Theo kế hoạch, đúng 5 giờ sáng, chiếc Toyota 7 chỗ đứng trước cổng ký túc xá. Lấy xe là một chàng trai mặt mũi tứng tú, dán vóc phong trần lãng tử, đó là Phú Khang. Ghế bên cạnh là một người đàn ông trung niên phong độ. Nghe tiếng cạn xe, bà cô nhanh nhẹn bước ra. Ông bảo vệ ngắp dài, chẳng biết ba cô gái này ra ngoài làm gì mà sớm thấy không biết, chắc là về quê thăm nhà. Ba cô gái ra đến xe, cửa xe bật mở, bà Phượng niềm nở, lên xe đi các con, ta đi sớm, xuống đến nơi tắm biển là vừa. Ông Hải vui vẻ, các con có mang đồ tắm theo không? Lan Hương tròn mắt, bộ có mang theo đồ tắm mới được hả bác? thì mang theo mới tấm biển được chứ. Nhỏ hiền thuộc vặn vẹo hai tay, nhưng tụi con không có áo tắm. Bà Phượng vỗ vỗ vào tay cô ân cần. Không sao, ta đã chuẩn bị cho các con cả rồi đây. từ lúc hai bạn cúi xuống để đồ, thuộc quyền hồn phớt lên má bà Phượng, ngầm tỏ ý cảm ơn bà đã lo cho cô và các bạn cô. ta chạy được một lúc, bà cô gái tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành. Có lẽ đêm qua vì nông nao nên chẳng ngủ được. Bà Phượng đỡ cho Thục Nguyên tựa đầu vào người mình, khẽ ván mấy sợ tóc loa xòa trước tráng cho cô bà thì thầm. Ngủ đi, đến nơi ta gọi con dậy. Phú Khan nhìn qua gương kiến ngưng hậu nói, mẹ làm con ganh tỷ với chị Quyên đấy. Bà Phượng lườm yêu anh, con trai mà nhỏ mọn, chẳng đáng mặt Nam Nhi chút nào. Phú Khang nghe răng cười, con giỡn chơi, mẹ thưởng thật à nói em chứ thật ra còn hơn nguyên 4 tuổi lận, chỉ gọi theo vai vế thôi, con lúc nào cũng quan tâm đến nguyên mà. Được vậy thì tốt, sự an toàn của Thục Nguyên mẹ giao cho con đấy, đất này con đầy cảm bảy. Con biết rồi, ba mẹ đừng lo, với lại Thục Nguyên thông minh nhanh nhẹn lắm, con bé đủ khôn ngoan và dũng khí để đương đầu với thử thách đấy. Ông Hải hưởng ứng. Thằng Khan nó nói phải đó, em lo gì cho mẹ. Em quên là mới lớp 11 còn bé đã là trợ lý xuất sắc cho anh hai đó sao? Thôi, gần đến nơi rồi, em coi đánh thức bọn trẻ dậy đi, tìm cái gì ăn rồi hãy xuống biển. Xe dừng ở một quán ăn khá lịch sự, bà Phượng bảo. các con vào trong kia rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi ra ăn sáng, sau đó hãy xuống biển. Ba cô nàng vào chung một chỗ rửa mặt, làng hường chót chét. Công nhận bác ấy hiền lành, dịu dàng, đáng mến thật. Thục Nguyên hất mặt. Giờ còn cho là người ta mời lơi không? Cái con nhỏ Thục nói chứ phải tao đâu? À, nói thằng nhóc học trò của mày nữa sao tao không thấy? Thục cũng hưởng ứng. Đúng rồi, tao cũng định hỏi. những lúc ở trên xe tàu ngại. Thục Nguyên thẳng nhiên. Chẳng phải hắn lái xe chở bọn mình đi đấy thôi. Cả hai cái miệng đều há hóc. Mày giỡn hay thật vậy? Ai mà thèm giỡn với tụi bay làm gì? Lan Hương đưa hai tay lên trời. Không thể tin được. 18 tuổi đã lái xe hơi. Chính vì không thể, nên ba hắn mới ngồi cái bên đấy thôi. Nhìn hắn, ta đoán chắc hơn bọn mình vài tuổi. tục nói. tục viên nghĩ thầm. Thì đúng rồi, còn nghĩ ngợi gì nữa. Đúng là hắn lớn hơn tục viên 4 tuổi. Nhưng cô chỉ nói. Tại trong nó chính chặt quá, nên ai cũng nghĩ view vậy hết, chứ không phải riêng tụi bay. Rửa mặt mũi xong, cả ba bước ra, ngồi vào bàn ăn với ba tô phở nóng được bà Phượng gọi trước đó. Ngồi gần Phú Khang, Lan Hương lão cáo Năm nay em định thi trường nào? Câu hỏi của Lan Hương làm Phú Khang mắc nghẹn. Bà Phượng và ông Hải nhìn nhau rồi quay đi dấu nụ cười. Phú Khang nhìn Thục Quyên với ánh mắt mang đầu viên đạn. Nhưng cô nhỏ ngõ lơ, anh đành ngậm bồ hòn lầm ngọt trả lời. Dạ thư chị, em định thi vào trường kinh tế à? Anh kéo dài chữ chị, làm Thục Quyên cố lắm mới không phiệt cười. Chưa hết, Lan Hương còn cao hứng nói thêm. Vậy, bài nào em không biết đem tới chị giảng dùm cho? Phú Khang cuối gầm xuống tô phở. Có phải vậy không trời? tốt nghiệp đại học kinh tế thêm 2 năm kinh nghiệm làm việc mà để sinh viên năm thứ nhất lính mới tỏ te chỉ bà thì thiệt hết nói bà chỉ cũng mình thật khéo đưa mình vào thế kẹt đã thế mẹ anh hình như khoái chơi trò chơi này nên anh cứ nín thình đã vậy còn lên tiếng kìa con chỉ có ý tốt như thế sao con không cảm ơn Phú Khang đành miễn cưỡng cảm ơn mà bụng rũ thầm thuộc quyên tơi tả rồi có ngài Bà ấy chỉ biết tay tôi, bà chị yêu quái của tôi ạ. Xuống xe, Phủ Nguyên thòa tay định mở chốt cổng để cho xe vào, thì thành năm xô tay rối rít. Ê, đừng mở, đừng mở, đừng có vào nhà lúc này không hay đâu. Phủ Nguyên nhăn mày thằng này hôm nay uống lộn thuốc chắc, mất mớ gì nhà tao mà tao không được vào. Đó là tao muốn tốt cho mẹ thôi Không tin Mày mà vào là hoái hận không kịp đó Mày làm như nhà tao Chiếc bông nguyên tử không bằng Còn hơn thế nữa Hai lão thái thái đang nổi trận lôi đình Chờ mày về tụng xẻo mày đó Vũ Nguyên ngờ ngát Tao có làm gì đâu Đã về sao không vào Có cần bà già này Cho người ra thỉnh cậu vào không Vũ Nguyên nhìn thành nam Thành Nam nhúng vai lắc đầu Vũ Nguyên bước vào Tim đập chân rung Không biết là thái thái có màn gì đặc biệt Mà anh được chào đón với không gian đặc sệt Mùi thuốc súng này Vừa ló mặt vào phòng Đụng ngay cặp mắt chẳng khác gì Họng đại bác đang khè ra lửa đỏ của nội Còn gương mặt của nội Thì đằng đằng sắc khí Sao thế nhỉ Vũ Nguyên còn đang lơ ngơ Thì bà Kim vớ cái cốc tứ trên bàn Ném thẳng vào anh Vũ Nguyên kịp né qua chiếc tóc pha vào tường văng xuống đất vỡ tan tạp Vũ Nguyên hết hồn nhưng cũng thành phục tài bà nội da rồi mà ném chính xác ghê bà kim quát lên thằng nghịch tử này nó làm ta tức đến vỡ tim mà chết mất thôi nói xong bà loạn troạn xích ngã bà cầm lật đật đỡ bà mẹ bình tĩnh đi nóng giận không tốt cho bệnh huyết áp của mẹ đâu Vũ Nguyên đứng như trời trồng, anh nghĩ mình đã làm gì khiến cho bà nội dẫn dữ như vậy? Từ nay, nội là người cưng chịu anh nhất mà. Bà Kim đưa tài vuốt ngực, con bảo má làm sao bình tĩnh nổi đây? Cả đời má từ sinh ra đến lúc đầu hai thứ tóc, có ai xem thường hắt hủy má đâu? Thế mà, thế mà. Bà Kim thở gióc, bà cầm liên tục vút ngực cho bà. Tài kia đưa cho bà Kim ly nước, uống xong miếng nước, bà Kim tiếp tục. Thế mà, nay vì cái thằng mất chiếu kia, mà một đứa, tuổi cháu mình sai khiến lại còn nặng nhẹ, đủ điều, thử hỏi má làm sao nhịn nổi. Bà cầm dữ dàng. Má ngồi nghỉ đi, để con sẽ làm việc thật nghiêm chỉnh với nó. Lít nhìn Vũ Nguyên đứng như trời trọng, giọng bà cầm vang lên đầy quyền quy. Mẹ và nội từng nói với con muốn làm gì tùy con. Nội với mẹ không quản. Nói thế không có nghĩa là mẹ mặc trệ con muốn làm mưa, làm gió gì thì làm. Từ khi mẹ nhắm mắt tôi tai, còn mẹ còn sống ngày nào thì con đừng mong làm mưa, làm gió trong nhà này. Nói dứt lời bà gọi. Chú Bình, chú Tâm, tức thì hai người đàn ông bước vào. Tổng giám đốc cho gọi. Hai chú giữ Vũ Nguyên lại cho tôi. Hai người đàn ông mỗi người một bên giữ Vũ Nguyên lại. Anh vùng vẫy. Kìa mẹ, mẹ làm gì thế? Bà cầm không đáp. Quay sang thành nam, bàn đứng sơ rỡ bà bảo. Nam, con lục tót khắp người Vũ Nguyên. Trừ quần áo ra, còn tất cả đem hết cho ta. Thành nam miễn cứng làm theo. Từ giấy tờ tùy thân đến bằng máy xe, thẻ tín dụng, điện thoại di động Tất cả anh mang lại bàn cho bà cầm Nhìn những món đồ để trên bàn, bà cầm nói Con nghe rõ đây, trừ điện thoại ra, còn lại mẹ thu hết Vũ Nguyên dậy nảy, mẹ không thể làm thế được Bà cầm hờ giọng, mẹ có thể làm hơn thế nữa kia Với những lỗi lầm con gây ra trừng phạt như thế vẫn là quá nhẹ. Bắt đầu từ nay, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoàng Vũ ta sẽ thải còn tảm nhiệm. Còn con, sẽ là trợ lý làm việc và hưởng lương như bao nhiêu người bình thường khác làm việc trong công ty cho đến khi mẹ thấy con sửa đổi mới thôi. Nói xong, bà đứng lên đỡ bà Kim đứng theo. Chúng ta đi nghỉ thôi mẹ. Nói xong, hai người lên lầu. Ông Bình, Và ông Tâm cũng buông Vũ Nguyên ra. Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, cầu chủ thông cảm. Vũ Nguyên phải tay Tôi hiểu mà, tôi không trách hai chú đâu. Nhưng ai đó làm ơn giải thích giùm tôi, tôi phạm tội gì mà chỉ trong nháy mắt đã trừng phạt từ chết đến bị thương thế này. Cái này chúng tôi cũng không rõ. Đột nhiên sáng nay tổng giám. À... Mẹ cậu vào công ty kiểm tra tổ sách Rồi còn hợp riêng với thư ký thủ quỷ Thành Nam ra hiệu Được rồi Hai chú về trước đi Đợi hai người đi khỏi Thành Nam buông người xuống ghế Tao thật hết nói nổi với mày Thằng bạn tốt ạ Cũng nguyên nhân mặt Ngay cả mày Cũng úp mở như thế Thì tao nhức đầu quá Thành Nam ngầu mặt Tao nhất không nhất thì thôi chứ mày nhất cái gì cả ngày nay mày đi chơi phè phở có biết ở nhà hài lão thải thái quay tao như người ta quê dễ không mày giận mày nhẹ tao mày trúc còn tao bức túc biết trúc vào đâu khi bỗng dưng trắng tay mất thật mày nói xem ai khổ hơn ai thành nam biết bạn vậy là còn nhẹ đó chứ là tao ấy hả cho mày ra đường Với cái quần tà lõn cho biết hôn. Vũ Nguyên hầm hư. Đủ rồi nghe Thấy tao hiền sợ mày lấn lướt hả? Mặt mày mà hiền. Ừ, hiền dữ lắm. Mới dẫn gái về nhà thờ tự ông bà cho ở. Vũ Nguyên giật thoát. Hóa ra. Thành Nam ngắt lời. Còn hóa ra hóa vô gì nữa. Đó là nguyên nhân của cơn bão vừa rồi. Vũ Nguyên âm đầu rơi phịch tuôn ghế. Kiểu này tao bị phạt vô thời hạn rồi. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Vũ Nguyên, thành nam đành lên tiếng. Không đến nỗi thế đâu. Chỉ cần... Nói đến đây anh ngạc ngừng, Vũ Nguyên nhìn anh. Chỉ cần sao? Chỉ cần mày chăm chỉ làm việc, hạn chế chơi bời, củng cố lại lòng tin của hai lão thái thái. Cần nhất là mày phải tìm được một cô gái đàng hoàng để kết hôn thì hai lão thái thái sẽ xá tội cho. Mày có lừa tao không đó? Ai lừa mày làm gì? Thành Nam trận mắt cãi, mấy câu này tao nghe chính miệng thái thái nổi. Kết hôn thì có liên quan gì đến việc xá tội hay không? Liên quan chứ sao không? Theo lời thái thái nổi, không quan tâm đến sự giàu nghèo, miễn cô gái đó nết na hiền thuộc. Còn giàu nghèo, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai thái thái đều không phản đối. Vũ Nguyên ngó bạn, dà, hai thái thái nói cho mẹ nghe nhiều vậy sao? Mày còn ráng hỏi, cả ngày nay, tao nghe hai thái thái tụng kinh muốn rìm mà nghĩ đây nè. Vũ Nguyên vỗ vai anh, bạn bè giúp nhau những lúc thế này đây, mày đúng là bạn tốt của tao mà. Tốt cái con khỉ, nhiều lúc, Tao tự hỏi, làm bạn với mày là may mắn hay xưa xẻo đầy? lang Hương bóc quả chuối thứ ba, thì chiếc nĩa bay vào tới, ập vào quả chuối, làm lang Hương sắm mặt, la lên, buồn quả chuối xuống. Ôi, cha mẹ ơi, đem chết. Nói rồi, cô nhìn quanh tìm thủ phạm, nhỏ thục vào toilet nãy giờ chưa ra, Chỉ có Nguyên đứng gần chỗ để ly tách thôi. Cô tình sổ. Chơi quá vậy mày. Xém chút nữa thì tao thành người thiên cổ rồi mày biết không? Thục Nguyên thả nhiên đạp. Mày có ra người thiên cổ cũng đáng. Cứ ngồi xuống là ăn như mưa nguồn gió biển. Như thế ai mà chịu nổi? Làng Hường nhằn mặt. Nhưng mày có cần ra tay tàn nhẫn vậy không? Nói rồi, cô vén tài ảo lên tiếp. Tao nổi gai ốc khắp người rồi nè. Mày cứ yên trí lớn đi. Với tài ném phi tiêu bách phát bách trúng của tao, thì ném trúng mày chỉ là mơ thôi. Lan Hương mở to mắt. Mày biết ném phi tiêu ư? Thục quyên ném cái nỉa tiếp theo cắm phập vào quả chuối khác, đáp tỉnh bờ. Biết chút ít, bộ có gì không ổn sao? Tao tưởng chỉ có trong phim Hồng Kông thôi chứ. Hay mày dạy tao đi. Thục quyền nhào nhào mắt. Có ai nhờ người ta dạy cho mình mà kêu bằng mày không? Lan Hương lùm quyền. Chứ biểu tao kêu mày bằng gì? bạn cô hả? Vậy có cần mua xôi và gà trống thiến đến ra mắt không? Thục ở trong toilet ra nghe tiếng được tiếng mất liền hỏi. Gà trống thiến ai cho? Tao cho chứ ai? Mày chuẩn bị tinh thần mà ăn kẻ đi giờ thì ăn chuối đỡ đi buổi tối hôm đó sau khi học xong Thục huyền nổi nhỏ Thục đóng cửa sổ ra vào ban công lại Lan Hương tròn mắt đóng chi để cho mát trời nóng muốn chết thì chừng nào ngủ mới mở ra còn bây giờ thì cứ đóng lại đi đã tuy khó chịu nhưng Lan Hương cũng dục Thục đóng tất cả các cửa lại xong việc hai đứa nhìn Thục huyền dò hỏi Bây giờ Thục Quyên mới chịu nói tiếp. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ bỏ ra mỗi tối một tiếng để dạy või cho hai đứa Mì. Cả Lan Hương và Hiền Thục đều trốn mắt nhìn Thục Quyên rồi hai cái miệng đều hã ra. Cái gì? mi biết giỏ ư? Thục Quyên hấp mặt đã là đại xoáy thì cái gì mà đại xoáy không biết? Lan Hương phá ngàn kể cả hút chích hả? Dẹp mày đi Bộ không phá mày không chịu nổi hả? Thục rụt rè. Có cần thiết phải học không? Thục viên hùng hổ thiết phục. Sao không? Giữa cái thời buổi nhữ nhường, thật xanh thì ít, mà lý thông thì nhiều thế này. Không có vỏ để phòng thân thì không ổn chút nào. Nhưng tao vẫn thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Thục viên gạt ngàn. Kỳ gì mà kỳ? Bây giờ thì kỳ lỡ mai mốt ai dỡ trò xàm sở thì biết yêu ai nói gì lúc đó có mày ra ta nghĩ hiệp thì con sợ gì làng hường lên tiếng bộ tao theo tụi mày đến suốt đời chắc không nói những chuyện khác cứ coi như đây là môn thể dục đi tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh nhanh nhẹn, linh hoạt có thể những ngày đầu thì hơi khó khăn một chút nhưng lâu dần sẽ quen thế là Trước những lý lẽ hùng hồn sắc đáng hơn cả sự nhiệt tình của Thục Quyên, hai cô bạn đều đồng ý học. 3 tháng trời, Thục Quyên nhiệt tình chỉ dẫn và khuyến khích. Hai cô bạn đã tập rất thành thục, cách ra đòn cũng nhanh nhạc chính xác hơn. Cầm cái nĩa lan hương nhèo mắt, và phập, cái nĩa cắm phập vào quả táo. Cô so tay, tạo kết cái màn này nhất. Rút cái nĩa ra, Thục trừng mắt. Không quỷ, không ăn thì đừng có phá. Ai nói mày là tao không ăn? Ăn, mà mày làm cho nó tơi tả sơ mướp thế này à? Cầm quả táo lên cắn một biển rõ to, làng thường thạng nhiền. Càng ngon chứ sao? Biết có nói cũng bằng thừa, nhưng giữ lại trong lòng thì càng ấm ức không chịu được. Thụt đành thòng theo một câu. Ừ, chỉ ngon với mày thôi. Ba ngồi đọc tách, Thục viên ngẩn lên hỏi Ê, hôm nay là rầm hả tụi bay? Ừ, rồi sao? Hay là ngày mày ăn chay mà quên ăn mặn rồi? Thục nhăn mặt Nhỏ này, lúc nào cũng ăn nói bộ bả Mày không sợ trời phạt hả? Trời ổng to thế Ổng chấp chi mấy chuyện nhỏ nhạt Nói rồi cô hất hàm Bữa nay ngày rầm rồi sao nữa Mày không nói tiếp À, tao định rủ tụi bay đi chùa. Đi chùa cầu Duyên hả? Làng hường lão táo. Thục quyền thấy bạn. Duyên con khỉ, tao đâu có xấu đến nỗi phải đi cầu Duyên. Thế không cầu Duyên thì mày đi làm gì? Thục vọt miệng. Đâu nhất thiết cầu Duyên mới đi chùa. Có nhiều thứ phải cầu lắm mà. Thục quyền bật một ngón tay cãi lên. Tuyệt, điểm 10 cho câu nói quá hay. Miễn bình luận, tao Giờ tụi bay có đi không? Thục hận ứng, tao đi với mày. Lan Hương cũng dơ tay, dĩ nhiên là không thể thiếu tao rồi. a trước khi đi tao cần chuẩn bị nhiều thứ. Vẫn cái giọng tiểu táo của Lan Hương, nhan đèn và hoa quả hả? Những thứ đó từ rồi diễm. Nói rồi Thục viên lấy áo khoác đi ra ngoài. Hơn nửa tiếng sau, cô quay về với hai bịch bự chẳng phải toát đá mồ hôi, cô mới đem về phòng được. Hiền Thục, Lan Hương trốn mắt nhìn. Bị mua cái gì mà lắm thế? Thục Quyên quẹt mồ hôi trán. Mua quà cho mấy đứa nhỏ ở đó. Mấy đứa nhỏ ở đó. Mấy đứa nhỏ nào? Thục Quyên đành kể rõ. Thì ra, bao lâu nay, Cứ chủ nhật, cô rời ký túc xá là tới chùa để dạy học cho trẻ mồ côi. Nghe xong, hai cô chép miệng. Mày tệ đó Quyên, sao không nói để tụi tao cùng đi? Thục Quyên cười trừ. Tao không biết tụi bay có thích trẻ con không? Lan Hương cười. Sao không? Tao với nhỏ Thục đều có một mình, nên thích có em lắm. Hốn hồ, trẻ con vốn đáng yêu mà. Vậy, ngoài bánh kẹo, sách vở, mình còn đóng góp cái gì được cần nhất vẫn là tiền nhưng tụi mình còn đi học thì lấy đâu ra nên mình chỉ mua cho các em sách vở và bánh kẹo thôi làng hường nói ngay không cần suy nghĩ tiền học bổng tháng này mình chưa đụng tới giờ mình xin góp cho nhà chùa để lo cho các em thục cũng hăng hải cả của mình nữa thôi tụi mình đi thôi coi bộ Chủ nhật này có ý nghĩa nhất từ trước đến nay. Chuông reo vào lốp đã lâu, bóng thì nam cũng thấp thoáng ngoài hành lang, mà chẳng thấy thuộc huyên đâu. Lan Hương hỏi thuộc, nãy giờ mày có thấy nhỏ huyên đâu không? Tao không thấy, nãy giờ tao cũng lo trái ruột đây, bọn nó không biết hôm nay là giờ của sát thủ hay sao, mà lặng mất tâm như thế không biết. Mày rứt cho ta một đôi giấy trắng Lan Hương đề nghị thúc vừa làm vừa hỏi Mày xin giấy trắng để làm gì Thì để đối phó khi sát thủ gọi nhỏ nguyên chứ chi Nói rồi cô hỷ hoái biết Đơn tình phép Vừa viết vừa lẩm bẩm Chỉ mong sao Nó đừng xuất hiện lúc con tao đưa cái này cho sát thủ Chứ không thì Thay vào Cả gián đường ồn ào là thế Nhưng khi thầy vào, tất cả đều im phăng phát. Thầy lại bàn, công việc quen thuộc là dở sổ ra. Cả nhóm thuộc quyền vẫn hay gọi đùa là sổ thiên tạo. Và hay đoán xem, không biết, ba đứa có bị xếp vào danh sách, bị tình nghi và theo dõi kỹ không. Chắc là cổ quả. Nỗi lo của tuổi nó càng tăng khi thầy đọc gần đến tên của thuộc quyền. Mà công nhận, ông thầy này khỏe hơi thật đấy. Dán đường cả trăm mạng Mà ổng không bỏ sót mạng nào Lọt lưới cả Chắc có lẽ vì thế Mà giờ của ổng chẳng ai dám trốn Vì sợ mắc nợ Thành nam giọng dạt Tôn nữ Lan Hương đứng dậy chuẩn bị cầm Giấy xin phép đi lên Khi từ bên ngoài thục quyên kêu lên Bút hạ lưu tình Tôn nữ thục quyên có mặt Câu nói sặc mùi kiếm hiệp Khiến cho cả lớp học bụng miệng cười Thầy Nam trừng mắt Em lại đi trễ Tôi đã nói Thục Nguyên ngắt lời Vâng, em có nghe Nhưng đó là thầy nói sau khi điểm danh Còn bây giờ đang điểm danh mà Em giỏi lý luận lắm Tôi hỏi Lúc trước em đi trễ Là đổ thừa là tại nhà xa Bị kẹt xe Còn giờ em chuyển vào ký túc xá, tôi nhớ không nhầm. Thì từ ký túc xá đến trường, chỉ mất 20 phút đi bộ, mà em vẫn đi trễ sao? Thục Nguyên thoáng giật mình. Ông này ghê thật. Ngay cả việc mình chuyển ký túc xá, mà ông cũng biết, thì xem ra mình đã lọt vào danh sách à, bị tình nghi và theo dõi kỹ rồi. Thục Nguyên gãy đầu gãy tay rồi nói, mỗi cây mỗi hoa, Mỗi nhà một cảnh, có hoa nào giống hoa nào, có nhà nào giống nhà nào đâu. Mấy bạn học ở đây có lẽ được gia đình lo đầy đủ. Còn em thì hoàn cảnh khó khăn thì phải vừa kiếm tiền vừa học. Em nhận đi bỏ báo cho các tập báo. Sáng nào bảo ra sớm thì em không trễ. Cái này là lỗi của nhà in, chữ đâu phải lỗi do em. Thành năm đành phải tài. Thôi em về chỗ đi. Chỉ chờ có thế, Thục Quyên vật lẹ về chỗ ngồi quen thuộc của mình, phát lờ ánh mắt mang hình dấu hỏi của hai nhỏ bạn. Cô lôi tập ra chép bài. Dường như không chịu nổi, Lan Hương khiều nhẹ vai cô, làm Thục Quyên nhăn như khỉ. Chuyện gì nữa đây sư tỷ Lan Hương thì thào, câu này phải để tao hỏi chứ. Biết hôm nay là giờ sát thủ, mày còn sáng chuồng đi đâu cho bị trễ vậy hả? Thục viên càng nhằn, lý do hồi nãy tao nói to thế mà mày không nghe à? Làng hương cửa mũi, mặt mày mà đi bỏ báo có thánh mới tin. Cấm cuối chép bài, thục viên thẳng nhiên. Cần gì thánh tin, cần thác thủ tin là đủ rồi. Ê, hay mày trốn đi ăn mảnh một mình không rủ tuổi tao? Thục sừng sổ, con quỷ, thể mà rộng miệng. Là mày không nghĩ chuyện gì tốt đẹp hay sao Thục Nguyên lào bào Bộ tuổi bay không thấy Tia tử ngoại đang chiếu tới hay sao Mà la to thế Tại nhỏ Hương chứ ai Còn ráng nói Lo ghi bài đi Hết giờ Tao kể cho nghe Nghe thục quyên hứa hẹn Tụi nó mới chịu im lặng chép bài Trung theo hết giờ Thầy vừa ra khỏi lớp Lan Hương liền trầm lên Ê Mau thành khẩn khai báo đi, mới sáng sớm mày bỏ đi đâu để bị trễ học vậy. Thục viên nhăn nhăn, có ai làm đại sối mà suy sẻ như tao không? Lúc nào cũng bị tra gạn đủ điều. Làng hương hất mặt, bộ có gì khuất tất hay sao? Mà mày cứ thoái thác mãi thế. Thục viên vỗ ngực, bình sinh ta đâu đó rõ ràng minh bạch, sợ gì mà thoái thác chứ? Làng hương nhịp nhịp tay lên bàn. Vậy thì mày nói đi. Chuyện là vậy. Hôm qua, tao đi mua đồ ở siêu thị mới mở cuối đường này. Thấy người ta treo bảng tuyển nhân viên. Thế là sáng nay, tao chạy vù đến đó nộp đơn xin việc. Lan Hường sụn mặt. Thế mà mày không rủ tao với nhỏ Thục đi cho vui. Thục lùm bạn. Ừ, phải. Đi cho vui. Rồi cả ba đứa bị la luôn cũng vui lắm. Thục Nguyên vui vẻ bảo tuy không rủ tụi bay nhưng tàu cũng nộp đơn cho tụi bay luôn rồi nếu họ tuyển thì cả ba đứa làm chung cho vui chắc gì họ đã tuyển Thục Nguyên cười miễn biết đâu may mắn lại mỉm cười với bọn mình thì sao thôi giờ lo xuống căn tiên kiếm cái gì đó trấn ăn bao tự đã rồi hả hồi phương giải Lan Hương sợ bụng nói thật lúc nãy vì lo cho mày Tao không thấy đói, giờ xong việc rồi, tao đói muốn mờ mắt luôn. Hiện thục ca cẩm, có lẽ suốt đời mày không mở miệng mà mày kêu no cả. Vật lộn mãi với đóng sách vở, tài liệu, cuối cùng rồi cũng xong. Thành nam buông bút thở ra, anh đưa mắt nhìn lên lịch. Dạ, hôm nay là chủ nhật, biết làm gì chứ hết ngày đây nhỉ? Ba mẹ anh đã thăm bà chị gái Vũng Tào từ hôm qua. Một mình anh ở nhà mãi cũng buồn. À, cái vị thăm nội, chỉ ít cũng được ăn gỏi vịt, cháo gà no nê mà không phải đụng mấy gói mì kia. Nhưng phải rủ thêm vài chiến hữu nữa, chứ đơn độc mãi một mình thì... Nghĩ đến thằng bạn nói khố của mình. Thành Nam liền nhắc điện thoại lên. Chuông đổ một hồi dài nhưng không ai bắt mái. Lúc Thành Nam định dập máy thì giọng ngái ngủ của Vũ Nguyên vàng lên Alo Thành Nam phàn nàn Mặt trời lên cả sao rồi mà còn ngủ hả mày Vũ Nguyên ngáp rõ to trong máy rồi đáp 7 sao còn ngủ ngon ơ Hốn hồ mới có 1 sao vẫn còn quá sớm Ngủ như mày thì cả đời chẳng làm nên việc lớn đâu Thôi, mau dậy đi với tao Mới sáng sớm mày rủ tao đi đâu Về ông bà nội tao chơi Ở đầu dãy bên kia hình như Vũ Nguyên đang lòng cầm ngồi dậy Đi bao lâu Vũ Nguyên hỏi lại Thì sáng đi chiều về Đây về miền Tây đâu có bao xa Vũ Nguyên lào bào đã bỏ công đi thì đi cho đã Sáng đi chiều về mệt lắm Dạ thưa anh hai Ngày mai em còn phải đi dạy nữa Anh bảo em bỏ việc đi chơi Bộ muốn người ta đuổi việc em sao Vũ Nguyên cười hề hề Đúng đó Tao cũng đang mong người ta đuổi việc mày cho rồi Thành Nam hầm hừ Bạn bè tốt quá ha Mong tao bị đuổi việc Mày không thấy lương tâm bị cắn rứt à Vũ Nguyên thân thiện Lương tâm làm gì có răng mà cắn Nghe cái giọng của Vũ Nguyên Thành Nam tức nổ đồm đốm mắt Anh hét lên Giờ tao hỏi mày có đi không thì nói. Sáng sớm gọi điện cho mày là sai lầm trầm trọng mà tao mắc phải. Vũ Nguyên cười hì hì. Đi chứ sao không? Mày chờ tao tí, tao qua liền. Thành nam bỏ máy xuống. Thiệt tình, có chừng hai thằng bạn như hắn. Chắc anh lên tăng sông mà chết quá. Nhưng khổ nổi, đi chơi mà không có hắn thì chẳng vui vẻ gì. Chủ nhật bị túc xá vắng như chùa bà đanh. Thục Nguyên, Lan Hương, Hiền Thục, tự cho phép mình nướng thêm một chút, vì cả tuần phải thức khuya dậy sớm, nên Chủ nhật được rảnh ràng, cứ ngủ thả cửa. Chính vì vậy, mà kim đồng hồ nhít dần đến con số 8 mà chẳng có đứa nào chút nhít. Đột nhiên Lan Hương phụng dậy la tò, chết rồi Thục ơi. Thục giấc mình chầm dậy, gì vậy, trái nhà hả? Lan Hương không nói mà dục Vậy, vậy thay đồ mau lên Mày không vậy là trái nhà thiệt đó Vừa xếp mền Thục vừa gắt Nếu mày không nói rõ ràng Thì đừng hòng tao thay đồ Lan Hương gãy đầu Chiều thứ 6 Mẹ tao gọi điện Nói cuối tuần hai đứa về nhà chơi Thế mà tao quên khuấy mất Hiền Thục la lên Mày hay quá ha tao không để mai rồi nói luôn Làng Hương giật vội bộ đồ trên móc nói Tại tao quên chứ ai muốn như vậy đâu. Hiền Thục vừa tụt xuống giường vừa lào bào. Người gì mà ruột để ngoài da lúc nào cũng quên trước quên sao. Hai cô bạn vừa khuất sao cánh cửa thì Thục Nguyên cũng nhanh chóng thay đổi quần áo. Ở trong toilet bước ra làng Hương ngó Thục Nguyên lầm lồm. Mi định đi đâu mà quần áo bánh bao vậy? Thục Nguyên hất mặt. Theo tụi mày về chơi cho biết nhà chứ đi đâu. Lan Hương rèo lên. Ý hay đó, sao tao không nghĩ ra là rủ mày đi cùng cho vui chứ? Thì bây giờ nghĩ ra cũng đâu có muộn. Lan Hương cười tòe. Ừ không muộn, cả ba đứa mình cùng đi cho vui. Thục Quyên dè dặt. Tụi mình phải mua cái gì đó về làm quà chứ. Hiền Thục lườm Lan hưng bẻ ngót. Đến bây giờ nó mới chịu mở miệng. Nên tụi này có chuẩn bị thứ gì đâu. Lan Hương vất vác. Về đã là quý lắm rồi, còn qua cáp gì nữa? Học trò nghèo rất mùng tơi, tiền bạc đâu mà quà với cáp. Thục quyền lên tiếng. Thôi, lần này gấp gấp quá mình không chuẩn bị. Vậy trên đường ra bến xe, ghé tiệm mua hai ổ bánh bông làng. Chứ về hai tay không kỳ lắm, nhất là một đứa mấy tình như tàu. Lan Hương như mắt cười tinh quái. Làm như ra mắt mẹ chồng tương lai không bằng bảo cho mày một tin buồn Là tao với nhỏ thuộc Chẳng đứa nào có anh trai đâu Vì thế cho nên Mày khỏi cần lấy điểm Nói xong cô coi dò bỏ chạy Và nhanh như sóc Thuộc quyên rượt theo sát nút Miệng không ngớ gầm gừng Con quỷ nhỏ kia Suốt ngày cứ nghĩ xấu cho bạn bè Mày đứng lại cho tao Mệt muốn đứt hơi nhưng Lan Hương vẫn cố nói Tao đâu có ngu dữ vậy. Thế là một người cố chạy, một người đuổi theo. Còn thuộc thì không ai bắt, cũng vắt giò chạy theo.